Nam mô Bổ sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn đức, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là sáng thứ bảy, ngày 10 tháng 11 năm 2018. Chúng ta đang ở tại hội trường của thành phố Sydney, Úc đại lại. Và đây là lần thứ hai pháp hòa trở lại Úc để thăm quý Phật tử tham đại chúng và sáng nay chúng ta được diện gặp nhau ở Sydney và chúng ta sẽ được gặp nhau chọn ngày hôm nay và chọn ngày mai chủ nhật ở ba địa điểm lời đầu tiên Phong hòa muốn được vấn an sức khỏe của tất cả quý vị cầu chúc quý vị luôn luôn khỏe mạnh an vui gia đình đầm ấm hạnh phúc A Di Phật Sáng nay đại chúng có khỏe không? Có bị lạc đường không? À, giỏi quá! <cười> Làm sao lạc được? Bây giờ có ông Tiên, bà Tiên đi theo mình rồi. Mình muốn gì là cứ bấm thì chỉ vô là bà Tiên, bả chỉ mình đi. Mà lỡ mình quẹo lộn cái bà, thì bà Tiên nói, Turn, make a U-turn, make a U-turn. <cười> đi lạc cái là bà Tiên nói liền. Thưa đại chúng, hồi nãy Pháp Hòa có hướng dẫn cho đại chúng ngồi tình Không luận phải là những người Phật giáo mới thực tập cái này Đây là một công thức chung để cho tất cả chúng ta cùng thực tập Để chúng ta trở về được với mình Để chúng ta trở về được với cái giây phút tĩnh lặng của chính mình Vì trong tất cả chúng ta ai cũng cần những giây phút như thế này Quý vị cứ tưởng tượng mình cứ đi hoài mà không bao giờ dừng Đi mỏi chết Đi chút xíu phải dừng lại Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ông cũng có một bài hát đó. Mệt quá đôi chân này tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi Mình đi thì cũng phải có chút dừng lại Để nó có cái sự thảnh thơi nghỉ ngơi Chữ nghĩ là dừng Ngơi là thông thả Chỉ khi nào mình có dừng lại Thì mình mới có sự thông thả Mà mình có thông thả Thì nhìn mình thanh thản Mình có thanh thản Nhìn mình thơ thới <cười> Nhưng mà nếu mình không có thanh thản Không có thư thả Thì không có nhìn thơ thới được Chờ có nhiều khi mình nhìn rồi nó chờ Anh khỏe phơi phới Tại vì lúc đó sao tâm hồn mình nó nhẹ nhàng Mặc dù công việc mình vẫn làm Nhưng tâm không có dính mắc Mình vẫn sống Chứ không phải là mình làm gì để mình dừng sự sống của mình Và làm mình tại sao mình cần cái giây phút như vậy Vì giây phút đó chính là giây phút làm cho tâm mình bình an Để mình thấy rõ tất cả mọi sự việc đang xảy ra Và lúc đó chúng ta tìm được một cái công thức chung là cuộc sống này nó luôn luôn nó có cái Nói theo đời là hai mặt Nói theo đạo là đối đãi Tương đối Ví dụ Mình có ban ngày có ban đêm Có bữa nắng thì có bữa mưa Buôn bán thì có bữa é bữa đắt Sống thì phải có già, có bệnh Và thậm chí sống thì chết Già thì bệnh Thế nói là già thì yếu chứ có gì thật Ví dụ nói trời sao lúc này chân tôi yếu quá Tôi mới có tám bảy <cười> Trời ơi, tám bảy mà mới à? <cười> Thế mình Mình có cái ăn thì phải có no mà Mãi no rồi nó có đói Khát nước thì phải uống Uống hồi nó mắc Cái chuyện đó rất bình thường Không có gì mà chúng ta phiền muộn cả Lái xe thì phải hết xăng Hết xăng thì phải đổ Châm xăng Đi đường thì phải có đèn Mà cuộc sống của chúng con Trên đường đi chúng ta có cái đèn Đèn vàng chậm lại Đèn xanh thì mình đi Đèn đỏ thì mình dừng Cuộc đời của mỗi chúng ta Phải có một cái đèn Để chúng ta biết lúc nào dừng Lúc nào chậm lúc nào đi Chứ đèn mà nó xanh hoài là đèn hư Đèn mà đỏ hoài là đèn hư Đèn mà đèn vàng là đèn hư Cái đèn nó vốt tốt là cái đèn đủ ba màu Con người chúng ta phải đủ ba kỳ Phải có lúc thịnh, lúc suy, lúc trung bình Con người mình có những ngày vui Có những ngày bình thường Có những ngày buồn Thành được ra chúng ta thấy được cái đó Thì chúng ta thấy được cái mặt tương đối của cuộc đời Và chúng ta không bao giờ bắt cuộc đời phải tuyệt đối Con của mình lúc nó nhỏ nó nghe lời mình Tại sao vì nó nhỏ Nó chưa bị những cái hoàn cảnh bên ngoài chi phối nó Cũng giống mình thôi Hồi lúc mình nhỏ mình chưa có ra đời sống Mình đâu có biết bong chen gì đó Nhưng mà lớn lên rồi Mình ở một hoàn cảnh nào đó Tự nhiên cái đầu mình nó phải lăn Ví dụ như mình đi qua nước Nhật Ở đây mình đi rề rề Chứ qua Nhật phải đi nhanh Không đi nhanh thì trễ xe hay sao Thí dụ vậy đó Tức là mình biết ở Mình đang ở một cái hoàn cảnh nào Thì đôi chân mình phải nhanh chút Rồi đôi lúc mình ở cái hoàn cảnh chậm Mình đi chậm chút Ví dụ bây giờ mình có cái tánh là mình hãy đi nhanh, đi lớn và nói lớn. Nhưng mình biết bước vô cái hội trường này thì cái hoàn cảnh nó không phải như vậy nữa. Thì tự động mình chỉnh nó lên xuống. Mình chỉnh cái bước chân mình lại. Mình chỉnh cái âm thanh tiếng nói mình lại. Để cho mình phù hợp với cái môi trường đó. Mà không để cho mọi người ngó mình. Mình sợ người ta dòm người ta ngó lắm. Nhưng mà mình thường hay không có biết chỉnh mình cái thì người ta phải dòm ngó mình thôi. Ta để cuộc sống là một sự trở về Nếu mà chúng ta tu là một sự trở về Nghĩa là chúng ta biết nhìn Mà không có Không có chán chường, Không có buông xuôi mọi việc Có nhiều người Người ta tin vào một đấng thần quyền nào đó Thì người ta sẽ trách Tôi ở đâu có ác đâu Mà ông trời ông cho tôi khổ Tôi nghĩ gia đình tôi từ nhỏ tới lớn Gia đình tôi tốt quá, Mà tại sao ông trời ông lại bắt gia đình tôi khổ Thật sự ra đó là cái đức tin Có ông nào ở trên Chỉ định Nhưng mà nếu thật sự mà Có cái ông đó thì ông đó không công bằng Tại sao Người đẹp, người xấu, người giàu, người nghèo Người thông minh, người Tối tâm Thành thử ra Ai mà tin cái đó thì ta trách trời Còn nếu mà người ta chán trường Thời cuộc thì ta nghĩ rằng sao thôi Ở cõi này chán lắm Có một cõi nào vui hơn Cho nên họ về nhà họ giết hết cả gia đình họ Rồi họ tự vẫn luôn Quý vị đọc báo thỉnh thoảng Quý vị có nghe những câu chuyện đó Vì họ ghét chán ghét cuộc đời này Và có những người khi mà họ chán chường cuộc đời này Do một ai đó làm khổ họ Họ ghét tất cả con người xung quanh Thì họ sẽ hành hung như mới vừa đây Ở Mỹ có một vụ Xảy ra giết người Bắn người Cho nên trong cuộc sống Có những người tà kiến Những người tà kiến thì Họ đem những cái những cái Họ tin vào những cái thân nguyên nào đó Cho nên mỗi người Người ta có một cái nhìn về cuộc sống Cái là tiêu cực Thế thì họ đẩy cuộc đời Họ cũng như những người thân Họ đi vào con đường tiêu cực Nhưng mà với cái người chúng ta có tu tập Tu tập là gì? Nghĩa là chúng ta có sự tỉnh lặng Sáng biết, quán chiếu Để chúng ta thấy mọi vấn đề à, Hôm qua hòa đến Sydney Được ngồi nói chuyện với một bác Ông cụ từng đi tu Kẻ tạo Và khi ông trở về Thì ông có những cái nhìn Và cuộc sống của ông bây giờ rất là bình an Tại sao? Vì mình biết ở cái thời nào nó loạn lạc và đến tuổi tác nào chúng ta cần dừng nghĩ để chúng ta có được sự thảnh thơi của tâm hồn. Thật ra đó, mình sống vui thì cũng là sống mà sống khổ vẫn sống. Giống như mình đi đàng hoàng thì vẫn đi tới mà cà lết cà lết cũng đi tới. Cho nên mỗi ngày chúng ta có 24 giờ Cái quan trọng là chúng ta nhìn cuộc đời như thế nào để chúng ta biến một ngày đó thành một ngày có ý nghĩa. Ở bên Trung Hoa ngày xưa có một ông tên là Khất Nguyên. Ông làm quan nhưng mà ông thấy trong triều có nhiều cái vấn đề gọi là bất công, nịnh hót, bợ đỡ vân vân, cho nên ông chán ghét. Ông đi ra bờ sông ông ngồi thang thở đời này đục có mình ta trong cuộc đời này có nhiều người à, sống xấu có mình ta tốt thang vậy đó thì gần ông có một ông chăn bò ông này là một hiền triết một cái người có thấu đạt đạo lý nhưng mà sống ẩn dật nhìn ông phất nguyên biết Ủa Ngài đó à Ngài có chuyện gì buồn không Mà nhìn Ngài có vẻ tiêu tụy hốc hác Đúng vậy Đời này sai cả Có mình ta tỉnh Đời này đục cả Có mình ta trông Thì ông Ông ông chăn bò mới nói Vậy sao Ngài không sai luôn với đời Sao Ngài không đục luôn với đời Khuyên ông thì cái vị đó mới, mới mới khuyên ông á là ngài nên bình tĩnh lại. Ngài nên bình tĩnh lại và ngài thấy được cuộc sống nó có những lúc như thế này và có những lúc khác. Và nếu như cái tâm thành của ngài, ngài có thể sống tốt và ngài có thể tiếp tục cải hóa những người có duyên với ngài. Nhưng cuối cùng ông không có chấp nhận cái lý đó. Ông đã trầm mình ôm gặp tôn đá. Chầm mình xuống sông Mịch La để tự vận vào ngày mùng 5 tháng 5. Và dân làng nghe ông bị chìm dưới nước rất là thương ông cho nên mới làm mấy cái bánh ú bỏ xuống sông mong rằng giúp đỡ cho ông trong những lúc ông tấp vào bờ nào đó. Và từ đó nó có ông khất nguyên đã dính dáng tới cái ngày cúng đoan ngọ mùng 5 tháng 5. Cho nên Đức Phật á khi mà ông xin lỗi khi mà ông ông già đó nghe như vậy đó, ông có làm một cái bài thơ tặng cho ngài Quốc Nguyên Sông tương nước chảy trong veo thì ta lội xuống à rửa lèo mũ ta. Sông tương nước chảy đục ngầu thì ta lội xuống rửa chân của mình. Ý muốn nói là nếu sông nước sông tương mà nó trong á Thì mình đi xuống mình rửa mũ Mình rửa rửa đầu Còn nếu như mà nó đục á Thì mình rửa chân Ý muốn nói là có lúc nó đục Có lúc nó trong mà hãy khúc nào nó đục Thì mình làm việc khác Cũng giống như Mình cầm cái khăn sạch lên Khăn này sạch nè, lau bàn Khăn này dơ nè, lau đâu? Lau đất Tức là mình không phí cái khăn Nhưng mà mình biết nhận diện cái khăn này Nó dơ, nó nó sạch như thế nào Để chúng ta dụng nó cho đúng chỗ Giống như khi chúng ta bước vào cái chỗ nào đó dơ Thì tự động chúng ta lấy nước Chúng ta chùi rửa trước khi chúng ta xài Cái gì mà nó không có đúng Thì chúng ta chỉnh cho nó ngay Tại vì chúng ta luôn luôn Có trái tim Có con mắt Có đôi bàn tay Và chúng ta có thể cắt ngắn Cắt dài Làm sao đó để mọi việc nó đi vào Một cách êm đẹp Và quý vị thấy tất cả mọi sự việc Ở đây Đều là cái gì Đều là do cái Nhận biết tuệ giác của chúng ta mà tạo nên Tất cả do tâm tạo Tâm mình muốn nó tốt Mà sao tốt Bước vô cái nhà đó dơ Nhà đó dơ cỡ nào mà nếu chúng ta Để tâm giọn dẹp, với năng lực với khối óc, với đôi bàn tay mình sẽ làm được tất cả. bằng chứng, với năng lực, với khối óc, với đôi bàn chân mình đi vượt biên. với năng lực, với khối óc, chưa đôi bàn tay mình tạo nên sự nghiệp và con cái của mình đã thành công. bây giờ cuộc sống mình ổn định. từ đâu? đâu phải từ ai cho mình mà từ khối óc năng lực đôi bàn tay của mình là bởi vì chúng ta biết làm một cái điều như Phật dạy là có những cái cây nó mềm nhưng mà cái vỏ nó cứng ở trong mềm mà vỏ cứng có những loại cây như thế thì Đức Phật nói có những người rất lành thiện nhưng xung quanh không lành thiện thì chúng ta phải sống như thế nào Chúng ta biết quyển chuyển tùy duyên Thí dụ như mình ở một cái đám đông, Bây giờ người ta bán hai cái miếng gòn vàng vàng Để nhét tay khi ngủ Nếu mình lỡ mình rơi vào một cái chỗ nào ngủ Mà người ta ngáy quá mình ngủ không nổi Thì ta bán hai cái đó Rồi bây giờ nó bán thêm luôn cái đồ chụp lỗ tai Để cho những người nào lên máy bay Mà cái tiếng máy bay nó ồn Có những người người ta khó ngủ đó Chụp cái đó vô lỗ tai là yên ngủ yên Không nghe bên ngoài nói gì pháo hoa thì không có sai Tại vì pháo hoa còn ngủ được <cười> Nhưng mà nhìn mình nhìn Một người ngồi quanh mình Thỉnh thoảng họ chụp cái lỗ tai đó Mình tưởng là họ nghe cái gì Nhưng mà thực chất là cái đó Là cái đồ chụp lỗ tai Để giúp cho họ không có cái tiếng ồn nào Để dễ ngủ Nhưng mà khi mình chụp vô cái lỗ tai như vậy rồi á nó cũng ai không quen nó cũng khó chịu lắm phải không thành thử ra cuộc sống này không có cái gì chúng ta có mà không có một cái gì đó khó chịu nhỏ nhỏ nó kêu bên cái quan trọng là mình thấy mình muốn cái gì thôi à tôi muốn ngủ được thì thôi chịu khó để cho nó chụp giống như có nhiều người bây giờ ta bệnh à, nó kêu là sleep nap sleep napia thiếu oxy trong khi ngủ thì họ đeo một cái máy Thở, trợ lực, trợ tim cho họ, thở Nhưng mà Nhưng mà Chụp vô như vậy rất là khó chịu Mà phải luyện, phải tập thôi Tập làm quen với nó Để mình sống còn Chứ không thôi có thể mình chết trong giấc ngủ Hoặc là mình bị tai biến Trong giấc ngủ Vì cái bệnh nó nó nguy hiểm như vậy Cho nên trong cuộc sống của chúng ta không có một cái gì mà chúng ta tự nhiên nhẹ nhàng dễ chịu mà chúng ta không có sự chịu khó trong đó. Tại vì sao? Nó vốn là khó chịu. Nó vốn là khó chịu mà cái chúng ta cần là gì? Chịu khó. Quý vị biết nhiều khi nó bà đi máy bay. Mình ngồi ở khoảng giữa hai người, họ cái size họ lớn hơn mình. Mà đâu phải dễ dàng Ngồi là phải cống mình co mình vậy tại người ta ngồi xuống Là người ta chỉ lấn qua bên mình rồi. Thôi thì bây giờ sao Đâu còn chỗ nào Mà đây là cái chỗ đã quy định Thì mình cũng phải chịu khó ngồi thôi Nhiều khi phải quán Phải quán là như thế nào Không có sao đâu Cái khó nó chỉ vài giờ Trong cuộc đời Có những cái khó mà mình phải chịu suốt kiếp Nhưng mà có những cái việc mình phải chịu khó suốt kiếp nhưng mà bỏ không có được Thì chúng ta phải làm thôi Nhờ chúng ta quái như vậy Chúng ta thấy được những cái cuộc đời nó tương đối À tôi cũng chịu khó nhưng mà chỉ có 4 tiếng bay Còn hơn là suốt đời Thì trong 4 giờ đó ngồi thảnh thơi Còn không là 4 giờ ngồi khó chịu có một lần phá hòa dạy một em nhỏ quán á nó nó nó nó không thích đi chùa với má nó đi cả ngày nó mệt. Mà má nó ở xa lắm, đi mà mỗi một lần đi tới chùa là phải mười mấy tiếng. Phá hòa mới nói mẹ con á đi với con rất là nhiều lần. Lâu lâu con mới đi với mẹ một lần. Thì thôi giờ mẹ chùa mẹ làm việc gì mẹ vui thì con cũng thoải mái con chơi, con nói con đi vòng vòng con chơi. Con bắn game thế dụ vậy Và con cứ nghĩ á Giống như con đi về Việt Nam Con ngồi trên chiếc máy bay suốt mười mấy giờ đồng hồ Đó bây giờ con nghĩ Con ở đây giống như ngồi trên máy bay vậy Con đi đâu được Thì cái quan trọng là con tập con thích ứng Với cái hoàn cảnh Và đây cũng là một bài tập cho mình Quý vị cứ tưởng cuộc đời này Mà có hệ khó khó dục Thì không có làm gì xong hết dù một chuyện rất nhỏ như nấu ăn như làm việc nhà không có việc gì chúng ta làm mà ngay cái bữa đầu là chúng ta làm thành rất ít đa phần là phải chịu khó nhiều lần để sự việc nó mới có thể thành được quý vị biết có những cái công ty người ta làm thức ăn á, chỉ có một món bánh đó thôi mà có thể người ta phải thử 800 lần để món bánh đó nó được Hoàn hảo và đem nộp cho cái sở vệ sinh Người ta thí nghiệm những cái món ăn đó Trước khi đưa ra bên ngoài bán cho thị trường Người ta phải phân tích Trong này có bao nhiêu độ đường Bao nhiêu độ muối Và cái calorie của nó là bao nhiêu Để người ta ghi rõ ràng trong một cái tờ giấy Thành một cái tờ giấy đó Để mỗi món ăn đó được đem ra thị trường bán Thì phải dán món ăn đó lên Để cho mọi người người ta nhìn cái món ăn đó Người ta liệu sức người ta có ăn được cái này hay không Mà người ta mua cái món đó Chứ không có một cái gì mà nó có thể thành tựu được Cho nên trong cuộc sống của chúng ta Có thể hoàn cảnh nó không như ý mình Nhưng chúng ta là một cái lỗi cây mềm Thì chúng ta có thể mềm mỏng Để chúng ta đi tới Cho nên quý vị thấy có nhiều em nhỏ đó Nó bị ảnh hưởng thế giới bên ngoài Cái điều đó không thể tránh Ngay cả mình còn bị mà Ngay cả mình còn bị Ví dụ như bây giờ mình nói là Thôi tôi lâu lâu Thôi giờ quần áo đủ rồi nha Tôi không mua sắm gì nữa đâu Nhà mình đi ngang shopping Mà nó rẻ mà nó đẹp coi mua không Một cái chuyện Đâu có tội lỗi gì Nhưng mà từ đó mình mới thấy Nhiều khi mình dọn dẹp nhà cửa Thấy giày của mình nhiều quá Thôi nhiều quá chật đủ rồi nha Không mua nữa nha Mà bữa nào mà đi ngang một cái tiệm mà bán giày Cũng ghé vô thử một cái Thử ướm cái chân mình vô cái đi lôi Đẹp không? Đẹp không? Coi được quá ha Ờ giá cũng được á <cười> Thế nào Mời chính lần từ nó Thế nào cũng lần bị dính câu <cười> Cho quý vị biết Những cái chợ người ta bán ăn á Đây là Pháp Hoài nói theo cái cách làm ăn của người Mỹ Trong cái chợ của người Mỹ á Mỗi ngày họ phải lỗ một món Thí dụ như bữa nay họ lỗ món bánh đó Họ bán lỗ đó Nhưng mà họ chỉ lỗ món đó thôi Rồi họ mới đăng báo là hôm nay bán cái món đó sao Thì thiên hạ ung ung đi mua cái bánh đó Nhưng mà ít khi nào người nào vô chợ chỉ mua cái bánh đó đi ra lắm Họ phải mua năm bảy món nữa. Như vậy thì một món mà họ lỗ đó, có thật lỗ không? Nó lời những cái khác. Đó là họ tâm lý mà, làm ăn là họ tâm lý, và họ có đầu óc. Làm ăn. Thì tâm lý của tất cả chúng ta là mặc dù chúng ta nhu cầu đã đủ, nhưng tất cả con người còn tham cầu. Cho nên con người mới mua sắm thêm. Cái mình thêm là cái tham. Cho nên con người hạnh phúc là con người thấy đủ. Hạnh phúc là khi mình thấy đủ. Còn không hạnh phúc là lúc nào mình cũng thấy thiếu. Và khi mình thấy thiếu là lúc nào mình cũng muốn thêm. Mà thêm không được thì khó chịu và bực bội. Vì vậy cho nên Đức Phật dạy Có một cái loại cây Thân mềm Ở bên trong mềm Mà cái vỏ nó cứng Mà vỏ cứng là gì Đó là những cái bên ngoài Có những loại cây Cái thân nó mềm Xin lỗi thân nó bên trong mềm Mà cái vỏ à, bên, bên trong cứng Mà cái vỏ nó mềm Cũng có những người Không có dễ thương Mình tánh tình kỳ cục Nhưng mà may mắn thay Mình được bao bọc bởi những người rất dễ thương. Cái trường hợp đó mình cũng thấy. Thỉnh thoảng có nhiều người thấy ghét lắm. Nhưng mà người thân của họ rất dễ thương. Nhờ vậy họ mới sống được á. Tại vì sao? Ta thương người thân họ. Thôi người ta du di, ta bỏ qua cho họ người đó luôn. Trời không có ba nó, tôi đánh nó chết. Không có, tôi bọn quen, tôi biết là tôi thương má nó, tôi mới để yên cho nó. vâng vâng. Cho nên đôi khi chúng ta sống, chúng ta bảo bọc được bởi những người rất lành thiện xung quanh mình. Đó là ai? Đó là những thiện tri thức của mình đó. Có nhiều khi tánh mình kỳ cục á, mà tại sao một bạn đạo của mình chịu đựng mình được? Vì họ là một vỏ, hộp vỏ cây Mình rất là cứng nhưng mà họ là cái vỏ mềm để biểu tượng rằng cái người lành cái người may mắn là lúc nào cũng có những người dễ thương xung quanh mình cho ăn mà còn chê đấy chứ, có không? cho ăn mà còn chê mà làm ơn chửi lại mình nhiều lắm thì trường hợp đó mình phải quán làm sao à, mình là cây mềm mà vỏ cứng nhưng mà ngược lại người ta cho mình ăn mà mình mắng lại Người ta làm ơn cho mình thì mình phủi ơn. Thì cái người mà làm ơn người ta quán ta thấy rằng mình họ là cái vỏ cứng, cái vỏ cứng để cái vỏ mềm bảo bọc một cái thân cứng. Thiện tri thức á, thiện là gì mà tri, tri là gì mà thức là gì? Tri là cái người đó người ta biết mình. Thức là người đó người ta hiểu mình. Mà nếu người ta biết mình mà ta hiểu mình mà ta ủng hộ cho mình tới cái chỗ thiện Gọi là thiện tri thức Nhưng ngược lại cũng có những người biết mình hiểu mình cho nên luôn luôn chọc cho mình tức giận lên Phiền não lên cũng là tri thức đó Nhưng mà ác tri thức Ví dụ như bây giờ cái người đó họ biết phá hoà Mà họ biết luôn họ hiểu luôn là phá hoà nóng tánh Mà cái người đó muốn cho chọc Muốn cho phải hoài giận cái Luôn luôn đem những cái câu chuyện tức giận Lên nói cho mình nghe và nói cho mình nghe thì mình nổi nóng Mình lên, la lên thí dụ vậy Luôn luôn làm cho cái tâm sân hận Buồn phiền của mình, nó sinh khởi Cũng là tri thức Nhưng mà ác tri thức Cho nên á, thân á Có một loại cây là thân cây thì mềm Mà bao bọc bởi vỏ cứng Người xấu có tác dụng xấu độc Nhưng cộng đồng tốt Là mình á, có đôi khi Mình là một cái vỏ cây Mềm mà bao bọc bởi vỏ cứng Nhưng mà có nhiều khi thân cứng Mà bao bọc bởi vỏ mềm Có phẩm tính tốt nhưng xung quanh không có tốt Rồi có trường hợp như thế nào? Có trường hợp là thân cứng Mà vỏ cũng cứng luôn Này là hợp tác rồi đó Chúng ta hợp tác Nghĩa là chúng ta bản chất như vậy Cho nên chúng ta sống trong môi trường như vậy Ngày xưa Tổ Quy Sơn ngày mới nói Viễn hành yếu giả Lương bằng Sát sát thanh ư nhĩ mục Viễn hành có nghĩa là Mình đi xa Yếu giả lương bằng Là nên gần gũi những người Bằng hữu lương thiện Để làm gì Để sát sát thanh ư nhĩ mục là từng giây phút, từng thời khắc chúng ta thanh lọc trong sáng được con mắt của mình và cái lỗ tai của mình. Tại vì mình gần người lầm là thế nào cũng nghe được điều lành và thấy được điều lành. Còn nếu không là sẽ ngược lại. Ví dụ mà mình một mình ra ngoài một cái quán cà phê, một quán nhậu gì đó, những người mà ta nhậu là mình thấy người ta làm cái gì? Miệng thì hút thuốc Tai thì cầm điếu thuốc Ôi xin lỗi Miệng thì uống rượu Cộng thêm cái tai cầm điếu thuốc Và nói chuyện với nhau Thì mở miệng câu nào ra Nó cũng là gì Toàn là những lời Chửi bới Chửi bậy Thật ra mình gần Mình gần cái môi trường nào Thì ít nhiều mình ảnh hưởng Ngày xưa Có một bà cụ đó, bà đem con của bà đi học. Thì bà mang tới một cái làng đó thì cái làng đó kiêng môn làm đám tang cho người chết. Thì con bà nó tối ngày về nó cứ làm đậu tỳ. <cười> nó cứ giả làm đậu tỳ, nó khiêng người này, nó vác người kia đi chôn vậy bà thấy cha con bộ lớn lên có cơ hội làm đậu tỳ. Thế bà mới dọn qua một cái làng khác thì cái làng này kiêng môn là đánh cá, chài cá. Thì cái làng đó chạy cá thì nói chuyện đời sống. Không được. Cuối cùng bà dẫn qua một cái làng khác. Thì cái làng này dân chúng. Mọi người trong đó lo ăn học. Thì con bà giờ ai cũng lo học hết. Thì nó muốn chơi với ai. Nó cũng phải đi học theo thôi. Cho nên rồi nó trở thành một cái người học giả trong tương lai. Sau này. Cho nên nhiều khi với cha mẹ. Mình đi tìm cái môi trường tốt cho con là vậy thôi. Ở đây Phó Hòa thấy là cha mẹ lúc nào cũng tạo... À, cuối tuần là phải chở nó đi học võ, học đàn, học đủ thứ hết để làm chi? Để nó đừng có những thì giờ nó nó nó phí cho cái chuyện khác và luôn luôn mang nó ra khỏi môi trường. Nó ở nhà là nó chơi game nhiều lắm. Rồi mà đứa nào mà nó biết đi chơi một cái có bạn một cái rồi là cuối tuần là mình không thấy mặt nó. Nó xin tuần này nó xin đi đây, tuần này nó xin đi kia, không cho thì không được. À, mà cho nó rồi phải sao nữa, sợ nó không có tiền. Nó, nó đi ăn cắp ăn trộm phải cho nó vài chục nó đi chơi Mà hãy cho nó tiền chấp nhận nó đi chơi nhà mà bù lại nhà lo Không biết nó đi đâu Sao giờ này nó chưa về Thành tử đứa nào mà nó còn đi học Cuối tuần nó có chỗ nó đi Cho nên các chùa mở trường Việt ngữ Mở lớp Phật Pháp Để cho chúng ta đưa con cháu mình vào Cái môi trường tốt Thì trường hợp đó là cái trường hợp Là vỏ mềm Cây mềm còn cái trường hợp mà ảnh hưởng xấu là do cái gì? <cười> do cây cây cái vỏ cứng mà cái cái thân nó cái cả bên trong nó cũng cứng. cho nên cuộc sống của chúng ta, Đức Phật ví dụ như bốn loại cây, thân mềm vỏ cứng, nghĩa là bản thân mình tốt, làm thiện có những phẩm tính tốt, nhưng mà mình sống ở một cái môi trường không tốt. Mà mình biết cái này để làm gì? Mình biết để làm chi? Để chúng ta thích ứng chúng ta sống trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta cẩn thận hơn. Và đôi khi chúng ta phải tự biết mình là cái thân mềm hay cái thân cứng nữa. Có đôi khi mình làm một cái thân cứng. Mà xung quanh mình người ta rất mềm. Lúc nào mình sống cũng rất là khó chịu với người xung quanh. Mà người ta luôn luôn người ta tới với mình. Bằng cái tâm niệm nhẹ nhàng, không hằng học mà mình thì lúc nào cũng hằng hồng cái đó đôi khi chúng ta phải nhìn lại trên qua cái bài kinh mà Phật dạy bốn loại cây một là thân mềm vỏ cứng nghĩa là tất cả có thể chúng ta là những người lành tốt nhưng ảnh hưởng môi trường những người xung quanh có thể ngược lại là gì thân cứng vỏ mềm nghĩa là chúng ta kỳ cục Nhưng mà người xung quanh chúng ta rất là chịu khó, dễ chịu với mình. Đó là những người thiện trí thức đó. Thiện trí thức có ba loại. Ngoại hộ thiện trí thức, đồng hành thiện trí thức và giáo thọ thiện trí thức. Ngoại hộ thiện trí thức là giúp đỡ cho mình. Trong mọi cái phương diện đời sống bên ngoài.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 ví dụ như Pháp hòa đi giảng đến một cái một cái nơi xa lạ thì phải nhờ vào ngoại hộ thiện trí thức người thì chở người thì cho ăn người thì cho chỗ ở vân vân những cái nhu cầu gì mình cần khi mình ở một cái nơi mà mình hoàn toàn xa lạ đối với mình đó là ngoại hộ thiện trí thức rồi bây giờ đi tới đâu phải có những người đi theo phụ đó là đồng hành thiện trí thức và mình không biết cái văn hóa ở đó Sao sao ta nói cho mình nghe Để mình thích hợp được với cái hoàn cảnh Ở đó là gì Giáo thọ thiện trí thức Vậy thì nếu chúng ta nhìn kỹ Thì chúng ta thấy rằng chúng ta có những thiện trí thức Có mặt cho chúng ta Trong mỗi ngày trong cuộc sống Người Tích Lan á Người ta không có ăn canh Không có ăn súp Giống như mình Các <cười> thầy Tích Lan đi qua chùa Việt Nam Ở Ở chùa Việt Nam thì thường thường buổi sáng mình ăn cái gì? Cháo, <cười> bánh canh, <cười> mì, phở, nước vậy Thì ổng đâu có biết là cái đó kiểu của mình ổng ngồi vô nghe ông nói tôi đâu có bệnh <cười> Tại vì sao? Tại vì người Tích Lan là khi nào mình ăn cái gì mà có nước lỏng bỏng như vậy là bệnh mới ăn Chứ còn bình thường là ăn khô Vì vậy cho nên đó, người Tích Lan là mỗi ngày ta cơm nè cơm nấu mà cái hạt cơm của họ nó rời rời ra. Nhìn rất là khô và thật sự mềm ngon lắm. Những người nào mà bệnh tiểu đường á. Nên ăn gạo Ấn Độ. Gạo Tích Lan. Tại vì cái hạt gạo của họ không có dẻo. Và nhiều chất đường như gạo của mình. Gạo Ấn Độ, gạo Tích Lan. Nhìn nấu ra ráo. Nó ráo trọi. Nhìn cầm nó rơi rơi từng hộ tưởng khô eo. Nhưng mà thật sự ăn rất là mềm. Chẳng những mềm mà ăn dễ tiêu nữa Vì nó không có cái cái chất dẻo nhiều Mình ăn vô, thường cái cơm của mình ăn vô hồi nó buồn ngủ Mà ăn nặng bụng lâu tiêu Mà cơm Ấn Độ, gạo Ấn Độ, gạo Tích Lan ăn dễ tiêu lắm Vị nào mà làm cơm rang mà mua Mua gạo Ấn Độ, gạo Tích Lan nấu làm cơm rang ngon À cơm nó ráo, nó rời Mà ăn không có ngang Thì cái người mình đi qua bên nước Tích Lan mà mình mình ấy cho tôi mỗi ngày cái món đó thì nó bị anh bệnh nè. <cười> ví dụ vậy, hay là bây giờ mình nói ví dụ mình qua bên à, bên Hàn Quốc. À, qua Hàn Quốc á, là thường thường á là người ta ăn cơm người ta không có cầm cái chén lên. Hay là mình set up một cái cái cái, cái muỗng Cây muỗng mà là để mời khách ăn cơm Mà khách còn sống ăn cơm Là lật cây muỗng lên Nhưng mà cái kiểu dọn cơm của mình là sao Úp cây muỗng xuống Tại vì mình quan niệm là bụi Cho nên phải úp cây muỗng xuống Để không có bụi Nhưng mà người Hàn Quốc á Khi nào mình mời khách ăn cơm Là phải lật cây muỗng lên Còn úp cây muỗng xuống Là để cúng Cúng cho người chết mình không biết cái phong tục đó, thì mình đi qua đất nước người ta, mình phải cần có giáo thọ thiện tri thức. Trong cuộc sống này chúng ta cần những bậc giáo thọ thiện tri thức, chứ đừng nói cái gì tôi cũng biết. Mình hay nói là tôi biết hết, đó. nhưng mà rốt cuộc là hết biết. <cười> Cho nên giáo thọ thiện tri thức, đồng hành thiện tri thức. Là chúng ta tu mà chúng ta cần có những người bạn Hay trong cuộc sống của chúng ta cần có những người bạn Quý vị cứ tưởng tượng đi đâu mà đi một mình Hình như mình không tự tin Nhất là đi đường xa kiếm một người bạn đi theo mình Chị cứ ngồi với tôi thôi tôi lái Nhưng mà anh chị ngồi để tôi yên tâm Đó là cái tâm lý Thì từ cái đó mình mới suy ra rằng Trong cuộc sống chúng ta, chúng ta cần có một người bạn Ăn cơm có canh Tu hành có bạn Nếu chúng ta không cần người bạn Thì tại sao lớn lên chúng ta có huynh hướng Tìm vợ tìm chồng Mà mình đi tìm cái gì Người bạn đời Người bạn đời để làm gì Để chia sẻ Tiếng Mỹ kêu là match No looking for a match Hai người cho nó tương xứng Mà đâu phải chỉ tương xứng Ở cái gì Chúng ta cần phải tương xứng như thế nào Từ cái tâm Cho nên đó Đồng trí, đồng tuệ Đồng tu Mà mình muốn match như vậy là tự mình Phải làm sao nó tương ứng Cho nên ngay cuộc sống hàng ngày Chúng ta vẫn có cái tâm niệm là Cần Đồng hành thiện tri thức Cần giáo thọ thiện tri thức Đi làm về mệt Có người nấu cơm cho ăn Người đó là cái gì tri thức của mình Ngoại hộ thiện tri thức Cho nên đâu phải tri thức đó Đâu phải chỉ tìm ở những cái môi trường như trong chùa Mà ba dạng thiện tri thức đó Nó đó, đó nằm ngay nơi người thân của mình đó. Vợ mình, chồng mình vẫn có thể là một người đóng ba vai Có những lúc mình nóng quá Vợ ngồi kế bên Thôi Ông nghe lời tôi ông đừng có nóng <cười> Thí dụ vậy Hay là bà đừng có Bà để đó tôi từ từ tôi suy nghĩ Tôi tìm cách giải quyết Bà đừng có nóng nảy rồi bà làm hư chuyện Nói dụ vậy đó Đó là gì Giáo giáo thọ thiện trí thức Rồi những cái lúc Mà bệnh hoạn đỡ đần cho nhau Ngoại hộ thiện trí thức Ông chở tôi đi chùa Mặc dù ông không thích đi Nhưng mà ông ngồi ở ngoài ông chờ Ông không vô chùa mà ông vô sân chùa thôi Ông vô sân chùa không đậu Ông chờ mình cả tiếng hay tiếng một hồ Cái mình mới nói trời ơi tôi buồn quá Chồng tôi chưa chịu vô chùa với tôi Nhưng mà thiệt sự nếu mình nghĩ sâu chút á Ông xã mà ngồi ngoài xe mà ổng chờ mình một hai giờ đồng hồ là ổng có tu đó. Ổng tu cái hạnh nhẫn nhục. Ổng tu cái hạnh chờ đợi đó. Thường thường có người mà chờ ai một chút là hối dữ lắm. Trời ơi, đi chợ nhiều khi không dám đi với ổng đâu. Mình thì thích đi lựa đi mua mà ổng cứ đi theo xong hối. Xong chưa? Xong chưa? Nhiều bữa ghét ở nhà, trò ở nhà đi mình. Nhưng mà đặc biệt, ổng vô chùa, ổng chịu chờ Vậy theo ổng tu chưa? Nhiều khi ổng đâu nó ổng tu Nhưng mà ổng có tu Còn mình tu quá trời, mà mình nóng còn hơn ổng <cười> Kinh gì mình cũng tụ pháp gì, mình cũng nghe Mà nhiều khi mình còn dở hơn ổng nữa Phải không? Thành thử ra với cái nhìn trong sáng Người nào người ta ở cỡ nào Chúng ta thấy người đó cũng có sự tu Và thậm chí cái người đó chuyên môn Làm mình khổ Cái người đó là người Giúp cho ta thành tựu được đạo nghiệp sớm hơn Mà nhìn vậy đó Không có ghét ai hết Mà không ghét ai là cái tâm mình nó yên Cho nên trong tâm của mình Mà còn còn ghét nhiều người đó là mình phải tìm cách thanh lọc bớt ạ, cái đó là độc tố hơi nhiều rồi đó, cho nên là như vậy mà cứ uống sinh tố hoài không có tốt. <cười> sinh tố là những tố chất giúp cho mình sinh sống tốt, nhưng mà bù lại trong cuộc sống của mình mình đã tiêu thụ quá nhiều độc tố từ cái nhìn, cái nghe, cái suy nghĩ của mình. Cho nên nhiều khi mình ăn bổ dưỡng nhiều Mà tâm hồn mình nó không có lành thiện đó Nó vô ích Tại vì cái chất bổ đó đâu có vô Nó đâu có tương ứng Pháp Hoàng ví dụ Một cơ thể khỏe sẽ tiếp nhận được thức ăn Một cơ thể không khỏe Đưa vô là dội ra hết Cũng như thế thôi Thân tâm mà lành thiện Thì tiếp xúc những điều lành thiện vô nó dễ dàng Còn thân tâm mà không lành thiện Thì những cái điều lành thiện nó dội ra lại. Cho nên tâm hồn mình phải có những cái sinh tố Ngoài cái chuyện mình uống một ly sinh tố Cái đó nó nhớ cho bổ thân thôi Mà nó không có tương ứng Tâm mình phải như thế nào để cái sinh tố đó nó đi vào Và nó tiếp thu được Cho nên những cái lời pháp mà chúng ta nghe là sinh tố Nhưng mà Cái tâm mình nó có tương ương để mình tiếp không Cho nên đôi khi mình thấy Có những người hình như họ không tu Nhưng mà họ có tu Thì Bồ ở trong Phật giáo Nhìn Bồ Tát đó là gì Ngoại hiện phàm phu Ẩn tàng Bồ Tát Nhưng mà có những người Ngược lại Ngoại hiện Bồ Tát Nhưng mà Ẩn tàng phàm phu Bồ Tát mà Luôn luôn làm cho mình bực bội khó chịu đó Đó là Bồ Tát nghịch Bồ Tát mà trợ duyên cho mình Trên đường tu là Bồ Tát Thuận Gọi là nghịch hẳn Bồ Tát Là gì? Thuận hạnh Bồ Tát Vì vậy mà trong cái buổi mỗi cái Lần pháp hỏi chúng ta hay niệm Lúc mà thỉnh các vị giảng sư ra Nam mô đại hạnh phổ hiền Bồ Tát Sao sáu niệm vị khác niệm Đại hạnh Phổ Hiền. Tỉnh thở mình nghe niệm thích ca môn đi nhưng mà thường ta niệm Đại hạnh Phổ Hiền. Bởi vì trong bốn vị Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm Thế Chí, thêm vị là Địa Tạng thì Phổ Hiền Bồ Tát ở cái cái pháp tu là gì? Ứng dụng trong cuộc sống. Chữ Phổ là rộng khắp. Đại là lớn. Mà chữ Đại có ba nghĩa không phải lớn ở cái lượng mà lớn ở cái tâm cho nên gọi là đại. Thí dụ người ta đại Bồ Tát đâu có nghĩa là Bồ Tát đó cao thước 8 nặng 200 kg. Có nhiều khi Bồ Tát có nhỏ xíu người à nhưng mà cái tâm đó lớn lắm cho nên gọi là đại Bồ Tát. Rồi có ví dụ mà lịch là chuyện lịch sử chuyện chuyện chuyện gọi là và Chuyện nhân quả lịch sử Bà thanh đề Mà đem gạo vô và Bà ngồi mài từng hộ cho đem được bịch gạo Đây chuyện cổ tích Rồi Hòa Thượng trong chùa Quán chiếu thấy bà già này rất là tội Mài từng hạt gạo đem vô Hòa Thượng mới dặn mấy thầy trẻ Trong chùa là bữa nay có đại thí chủ Tới cúng chùa các con phải tiếp đại đàng hoàng Trời ơi mấy thầy Trà Ba số ba, chính mục ba Nhưng pha Bánh <cười> cookie gì ngon ngon Chuẩn bị sẵn Ai ngờ đâu lát bà già vô đem có bao gạo Nửa ký Cái mấy thầy xanh tâm sao xong vị, vị nghĩ đại là cái gì lâu bà này là phải mặc đầm mặc cũn gì nha rồi đi xa thôi <cười> xỉn <cười> rồi vô là gặp quý thầy cái là xá vô phật là bao lì xì rồi cho nên quý thầy nghĩ là đại là vậy đó tới hồi mà tiếp bà không được chú đáo bà giận quá bà mới đổ gạo xuống bà trà trên đó bà vào phỉ báng thì ở đây là một câu chuyện cổ tích thôi Chỉ muốn nhắc nhở rằng chúng ta đừng lầm cái chữ đại Là phải những người giàu có và lớn Nhiều khi một cái việc làm họ rất nhỏ Nhưng mà họ để hết tâm hồn của đó Việc làm đó vẫn đại như thường Có một ví dụ Một cái đứa nhỏ Nhỏ nhỏ xíu à Nó đi ngang nó thấy mình nằm đó Coi tivi ngủ Nó đi vô nó lấy cái mền nó nhẹ nhẹ nó đắp lên cho mình. Giật mình thức dậy. Quý vị vui không? Vui lắm. Và cảm thấy rằng ơi trời ơi. Mình nằm đấy mình lạnh nãy giờ mà người lớn đi nguyên nhà ngó thôi chứ không biết gì hết. <cười> mà cái đứa nhỏ nó chỉ mới có 2 3 tuổi mà nó cảm nhận được cái đó và nó rất dễ thương mà nó lấy cái mền nó đắp cho mình. Hồi pháo hòa còn mấy chú tiểu lên nhỏ nhỏ, bây giờ thì lớn rồi. Chiều chủ nhật xong là thầy trò cái cu ra dọn dẹp hết. Người thì quét nhà, người lau cầu tiêu, người sắp giày dép, từ pháo hòa xuống cho tất cả mọi người trong chùa phải làm hết việc. Nhiều khi 5-6 giờ chiều mà làm tới khuya mới xong việc. Nhiều khi mệt quá cái đi vô phòng mấy chú nằm gác cái tay trên trên cái là đầu trên cái tay vậy. Có cái chú tiểu mà hồi xưa là chút Mà thường ngày đó là cái ông tiểu đó Là ông chọc cho mình chào máu nhiều nhất <cười> <cười> Quý vị biết mà đến lúc độ mà Sáng nào mà Từ sáng giờ học cho đến chiều 3 giờ Mà khoảng thời gian đó Mà thấy điện thoại nhà trường Mà reo là có hồi học rồi. Nghĩa là bị măng vốn á Mà hầu như Tuần lễ năm ngày học là có phải bốn ngày Bị măng vốn vậy mà mình nghĩ cái đứa này trời ơi đất hơi nhưng mà thôi ráng đi vậy mà có những buổi chiều chú dừng phu qua nằm vậy nó cầm cái gói tay nó nói nó để nhẹ nhẹ vậy rồi lấy cái mền nó kéo lên rồi nó ra giấu biểu mấy đứa chú khác đường của nó ồn nó ra nó đó, đóng cửa nhà nó nó thầy is resting <cười> mình nằm mình dừng mình, mình, mình, mình nghe hết chứ nhưng mà Cái lúc đó Mình thấy này nó không tiểu luôn Nó đang đại Cho nên cái chữ đại là ở những tâm hồn Chứ không phải ở cái lượng Cho nên nhà Phật hay dùng là Đại Bồ Tát Đại Thí Chủ Đại Phật Đảnh Thủ Lan Nghiêm Thì cái chữ đại đó là gì Không phải ở cái bự Không Dĩ nhiên là có lượng đó Nhưng mà tâm và hành Cho nên một ông trưởng giả Theo như định nghĩa của nhà Phật Trưởng giả nó có ba điều Để thành trưởng giả Một là tuổi cao Hai là đức lớn Ba là giàu có Như vậy thì không phải giàu Mà kêu trưởng giả Trưởng giả mà giàu Mà tâm không có Đức không có mặc dù có thể lớn tuổi có thể là nhà giàu nhưng mà đức không có thì cũng chưa gọi là trưởng giả mà trưởng giả theo định nghĩa của nhà phật là lớn tuổi giàu có nhưng mà thầm đức phải lớn vì có nhiều khi người ta giàu mà ta khinh người khác cái tự nhiên mình cũng quý họ mà người đó họ giàu bỏ kim cung tự nhiên mình quý họ cuộc đời nó vậy thôi vì mình thấy được cái tâm của họ cho nên trong cuộc sống mà, Nếu mà chúng ta để tâm một chút thì chúng ta sẽ nhận diện ra rằng có những người đang là những bậc thiện tri thức trong đời mình mà lâu nay mình chưa nhận ra. Vì sao? Vì mình là cái cái thân cái thân cứng rồi chúng ta không nhận diện được những cái vỏ mềm xung quanh. Còn ngược lại á, nếu chúng ta là cái thân mềm mà cái vỏ cứng thì chúng ta nguyện tập Thích ứng Tùy thuẫn Mà không có bị ảnh hưởng Đại hậm Nghĩa là cái người đó có một cái hành động Một cái việc làm lớn Đôi khi đâu có làm gì nhiều Một lời nói Một cử chỉ cứu người Mà thưa đại chúng mình cứu người đúng lúc Người ta cần Nó quý hơn là ông ta giữ mình cho Cho nên cho nên đại hạnh phổ hiền là một bậc luôn luôn ứng dụng rộng rãi cái hạnh nguyện của mình bằng mọi cách. Chúng sanh nào có nhu cầu làm gì, vị này vẫn làm dù việc đó rất nhỏ. Thì việc làm đó vẫn gọi là đại hạnh. Có những đứa nhỏ hồi nhỏ nó đi học với mình Mình tưởng lớn lên Cái đứa này nó không biết gì Nó không ngu không nhớ Mà nó lại sau này là cái đứa thường xuyên về thăm mình nhất Mà hồi nhỏ là Mình là, nó là Mình phải cứng rắn với nó nhiều nhất Có lẽ lớn lên Nó về nó tâm sự, nó nói thầy Bây giờ con ra ngoài con sống rồi Con mới thấy là không có đâu ai thương con bằng thầy Và không có ai chăm sóc tụi con bằng thầy Cho nên trong lúc mình làm mình cứ làm mình được đặt một cái kỹ kỹ cái, cái vấn đề là tương lai nó làm gì cho mình cả Mình dám nghĩ Tại vì mình nghĩ mình sẽ buồn nếu không được Cho nên Bồ Tát Đại Hạnh Phổ hiền là vậy Ngài làm tất cả mọi cái hạnh mà ngài không có cầu một cái gì gì thêm nữa Cho cái câu nói mà dưỡng nhi đại lão đó, hồi Hồi xưa mình hay nói câu đó Nuôi con chờ già nó nuôi lại đó Bây giờ nói theo câu nữa, dưỡng nghi đại lão nhập viện lão. <cười> <cười> nói cho đủ câu. <cười> nó đưa mà vô dưỡng lão làm mâm rồi đó. Sợ nó không thèm đưa nữa mình tự đi. <cười> Cho nên có bốn bốn loại cây mà hôm nay mình học trong bài kinh Thân mềm vỏ cứng Vỏ cứng, à thân mềm vỏ cứng rồi gì nữa Thân cứng vỏ mềm Thân mềm vỏ mềm, thân cứng vỏ cứng Và chúng ta sẽ thấy được rằng có thể mình là của một trong bốn dạng đó Rồi xung quanh mình cũng có những người dạng như vậy Nhưng mà không có gì mình bỏ hết Tại vì sao? Tại vì chúng ta có cái nhìn rồi. Chúng ta có cái sống rồi. Cho nên là dù cuộc đời có như thế nào. Nhưng cái tâm hạnh sống tùy duyên của chúng ta vẫn có. Tùy duyên là gì? Ở bầu thì tròn. Ở ống thì dài. Khéo ăn thì no. Khéo co thì ấm. Cuộc sống của những lúc chúng ta rất là dư giả. Nhưng có những lúc chúng ta Không gọi là thiếu thốn Chỉ vừa đủ sống thôi là mừng Mà thật sự ở đây Thiếu thì không thiếu đâu Chúng ta vẫn có đi làm Chỉ cần chúng ta chịu khó Chúng ta Gọi là tùy Cái cái mà chúng ta có Thì chúng ta không đến nổi Mà người Việt Nam Chúng ta hay nói những câu nói rất gần gũi Và rất thực tế Liệu cơm gắp mắm liệu có gốc đậu hũ <cười> cách nào chúng ta vẫn sống được mình cứ nghĩ ngày xưa mình qua đây mình không có cái gì mình còn sống được không lẽ bây giờ ngày nay mình được như vậy rồi mà mình chết sao chỉ cần nghĩ như vậy thôi thì cuộc sống mình cái tâm tư mình nó khác cho nên mình đổi phải đổi cái tâm mà đổi cái quan niệm sống đổi cái quan niệm sống là cuộc sống nó sẽ khác Mình cứ quan niệm như thế này để là mình khổ Mình cứ quan niệm như thế kia để là mình khổ Cho nên mình mình thấy rằng Mình đã, mình đổi cái cách quan niệm Cái cách suy nghĩ của mình tích cực hơn Thì nó sẽ khác Cho nên đôi lúc mình cũng cần những cái vỏ cứng vậy Để chi? Để bảo hộ cái thân mềm Mà đôi lúc cái vỏ cứng là gì? Đó là những cái điều mà nó làm Luôn luôn nó làm trở ngại cho mình Nhưng mà không sao hết Trên cái câu mà các vị hay nhắc nhở mình Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến Và Đạo Phật dạy chúng ta sống là Tùy duyên, tùy cảnh, tùy thời Thấy muốn phơi cua cải thì lúc nắng mà phơi Chẳng lẽ đợi lúc mưa phơi sao Thầy nữ đó đúng thời là chúng ta phải làm mọi việc mọi gọi là gì, mọi người đồng ý thì chúng ta làm, thiên thời địa lợi nhân hòa đến lúc chúng ta làm là phải làm cho nên một vị tổ ra phơi củ cải mà giữa nửa giữa trưa hè nắng gắt đệ tử chạy ra nói trời ơi thầy ơi thầy vô thầy nghỉ đi trời nắng mà thầy phơi củ cải làm chi ông thầy ông say quá ông đây Trời nắng mà không phơi quần cả nó đã đợi lúc mưa. Các đệ tử dịch mình. Chờ coi cái cuối cùng và kể lại chúng nghe câu chuyện. Ngày xưa có một vị hòa thượng, ông đi vào trong nhà, ông khóa cửa lại. Ông khóa cửa lại xong giục cái chìa khóa đâu có tiêu đi, vô góc vậy đó. Ông ở trong nhà ông la lên. Cứu tôi, cứu tôi, ai mở cửa cho tôi, ai mở cửa cứu tôi. Cho cho các đệ tử mà vô mà thấy sư phụ Mà bị nhốt kiểu đó là quýnh bán lên Đi tìm mọi cách để mà cứu sư phụ Có chú đệ tử Chú lay hoay chú tìm được cái chìa khóa Chú cầm chìa khóa chú đưa cho thầy Thầy thì chú tự chú mở chú làm chú đưa ông thầy Ông thầy khoái trí cười quá trời Biết sao không? Thầy tự khóa Thì bây giờ thầy tự mở Đó là thiền ngữ đó Mà giữa tâm ông thầy và tâm người đệ tử nó tương ứng Ông thầy muốn thử tâm đệ tử Coi đệ tử thấy gì trong hành động này Cho nên đệ tử thấy rằng Thầy ở trong này bây giờ có chìa khóa đây Thầy tự mở Có một lần Một người đệ tử ngồi chơi với thầy Thầy mới nói con lợi cái đống lửa đó Con coi con có lửa con mò cho thầy cái nghe Người đệ tử cứ nhìn trong đống lửa về Chạy tới nói dạ thưa thầy lửa tắt Không có lửa Ông thầy ông ta ông lấy cây môi lên Rẹt mối tròn Ông thấy cầm Ông gấp một thang cái này là cái gì Thì đệ tử giác ngộ Đệ tử giác ngộ vì ở cái hành động của người thầy Thứ hai Nó có hai chuyện Một Con đừng nghĩ rằng Tâm con không có Phật Bởi cái lớp trò nó phủ, lớp bụi phiền não nó phủ Mình tưởng đảo như này nó không có lửa Cũng giống như con tư nghĩ rằng Người hung tận thì không bao giờ tu được đó Chỉ cần chịu khó lao chùi cái đó như này có lửa đó là Phật tánh nó có mặt Ở cái mặt khác Con đừng nhìn ở cái mặt hiện tượng bên ngoài mà con tưởng tâm con đã vững nha Ở trong này nó còn ngầm lửa đó Cũng giống như giờ nhìn một người Nhẹ, nhẹ nhẹ nhàng nhàng đứng tưởng <cười> sân hận vẫn còn phiền não vẫn còn cho nên ngày nào còn sống ở đời này ngày đó chúng ta còn tu mà chỉ tu không có phải là chúng ta phải gõ gõ vun gì cái chuyện đã được hình thức cái quan trọng nhất là chúng ta thấy được cái bản chất của mình để rồi chúng ta chuyển hóa nó tu là tu với người tu với cảnh tu với mình Cho nên mình nói tu chợ, tu chùa Tu gì nữa Tu nhà Thì ba câu đó ta nghĩ là tu cái nào hơn Thật sự ra Ba câu đó không có nghĩa là tu chợ hơn Tu chùa hơn hay Tu nhà hơn Tu chợ, tu chùa, tu nhà Tu ở đâu Nó có, có hoàn cảnh của nó Và chúng ta phải trực diện Chuyển hóa những cái hoàn cảnh Ngay trong cuộc sống đó Ví dụ ở nhà phải tu theo ở nhà Nó có những khó khăn ở trong nhà Nó có những hoàn cảnh của trong nhà Nó làm mình khó tu Vô chùa Nó cũng có cách thuận duyên để tu Nhưng bên cạnh nó cũng có những cái nghịch để chúng ta tu Tu chợ Nó cũng có những cái ngoài chợ Thí dụ như chợ là phải buôn bán <cười> Phải giao tiếp Nhưng mà vì vậy cho nên chúng ta ở ngoài chợ Chúng ta vẫn phải có những cái hoàn cảnh ngoài chợ để chúng ta tu Thì cái nghĩa của câu đó là vậy đó Tu chợ, tu chùa, tu nhà Ba cái của chúng ta tu Mà quý vị cứ nghĩ đi Hình như ngày nào mình phải tu ba chỗ Đi làm là tu chợ chứ gì nữa, Hả không Về nhà là mình, ở nhà mình tu Rồi cuối tuần mình du chùa là mình tu chùa Cuộc sống mình mà. Ngày nào mình không thể chửi Người ngoài đường giống như người trong chùa được <cười> Mình nói ví dụ như vậy đó Cho nên mình biết sống ở đâu, ví dụ như mình đãi bạn của mình món đó vô chùa không phải chùa là ăn chay, phải đãi chay Thì cái hoàn cảnh chúng ta như thế nào, ở đâu chúng ta phải tu thôi Ví dụ giờ Phá Hoà qua, qua đây, là ở đây là đi trước bên Canada 8 tiếng Giờ nãy bến khuya phải không? Giờ nãy bến đang khuya Trưa hay khuya? Buổi trưa hả? Bên này đi trước bên đó 8 tiếng. Thì nói chung là giờ giấc nó khác. Có một vị mới hỏi pháp hòa chứ thầy qua đây rồi tối về thầy vẫn ăn nè. <cười> pháp hòa bên đó dạ em ăn giờ của em. <cười> nghĩa là ăn tối đây nghĩa là ăn chưa chiều việc của mình đó, ví dụ vậy. Thôi thì hôm nay <cười> cái buổi sáng này pháp hòa được. Thăm với đại chúng Thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng à, Một cái bài kinh ngắn Là Phật nói về Bốn loại cây à, Có những loại cây Thân mềm vỏ cứng Có những loại cây vỏ cứng thân mềm Có những loại cây vỏ mềm thân mềm Hoặc có những loại cây Vỏ cứng thân cứng Và chúng ta cũng học được Những bài học từ cái cách sống à, Từ đó Chúng ta thấy rằng <cười> những gì Đức Phật dạy nó không ngoài cái ý nghĩa là chúng ta ứng dụng vào trong cuộc sống của chúng ta. À, xin cảm ơn đại chúng đã dành à, một thời gian quý báu sáng hôm nay để cùng về tham dự để được chúng ta được thâm nhau buổi sáng này và chúc lầm đến đại chúng và mong rằng à, chúng ta sẽ có một buổi trưa sinh hoạt vấn đáp thì quý vị nào có những câu hỏi, những thắc mắc sự tu tập quý vị có thể viết vào tờ giấy Và đưa cho ngoài bàn thư ký hoặc là bỏ vào cái chuông đây Rồi thì chúng ta chiều nay lúc sau giờ trưa khoảng một giờ Chúng ta sẽ có cái buổi sinh hoạt phấn đáp cho vua Cảm ơn đại chúng rất nhiều <cười> Thưa đại chúng Ba uh, năm trước có qua về đây có gặp một bà cụ phát danh là Diệu Cầm Nhưng lần này trở lại thì bà đã theo Phật rồi Cho nên hôm nay người nhà có ghi tên bà để nhờ năng lượng của đại chúng. À, bây giờ chúng ta sẽ à, ầu hướng và để cầu nguyện cho bà Nguyễn Ngọc Nga Pháp dân Vũ Canh sanh 1955, quá vãn ngày 31 tháng 10, 2018. À, nguyện cầu cho bà được vãng sanh từng cảnh, à, đại chúng được khoảng mạnh an vui.